các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sâu được một tí tẹo sĩ lấy hết sức đào thật mạnh mới xuống được khoảng 15 c m nhưng xây sầm mặt mày hoa mắt chóng mặt giống như kiểu làm giống như kiểu làm cả buổi rồi sĩ ra ngoài thở hồng hộc đám thở bắt đầu đào đất bỗng nhiên có tiếng la thất thanh một người t h ợ đào đúng ngón chân cái máu chảy rất nhiều bà nội vội mang một mảnh rè cho người t h ợ cuột chặt lại đồng thời nói cẩn thận nhé cháu cứ từ từ đất này cứng đã bới phải cẩn thận ông từ tỏ vẻ lo lắng mấy ngày đầu tiên động thổ mà xảy ra chuyện như thế này Mỹ lấy xe máy chờ anh t h ợ ra chạm y tế để băng bó lại vết thương và để trích ngừa vi trùng uốn ván không thể chủ quan được lỡ đầu bị vi trùng uốn ván thì mất mạng như chơi. s o n g xuôi đầu đó, Mỹ chở anh thợ về nhà. Cô mua cho anh ta một ít đường và sữa để tầm bổ. Những người thợ ở nhà vẫn tiếp tục công việc. Ông Tư thì chở người bạn phong thủy về nhà. Buổi tối hôm đó, một đàn chim lợn không biết ở đâu bay tới. Chúng nó đậu lên những hàng móng mới xây của nhà sĩ. Ngoài trời gió thổi xào xạc, đàn chim thi thoảng. lại kêu lên é é một tiếng làm mọi người nghe rất rùng mình hôm nay là ngày động thổ xây nhà mà liên tiếp gặp những chuyện không hay làm ông bà tư không thể nào ngủ n ổ sĩ thì bực mình ra mặt sáng hôm sau tỉnh dậy anh hậm hực nói với bố mẹ ông phòng thủy coi giờ rất kiểu gì mà kỳ cục chọn giờ đẹp mà mới động thổ đã gặp chuyện đứt chân chảy máu rồi bố đáng lẽ không nên gọi ông nghiệp từ đấy đến chuyện q u ố c vào chân đầy người gặp mẹ ngày trẻ đi làm ruộng làm nhanh quá đi thi với người ta cũng đầy lần q u ố c vào chân chảy bao nhiêu máu không sao đâu con đừng có lo lắng chỉ một tháng nữa là sẽ xây xong cái nhà này thôi bà từ nói đám t h ợ lại tiếp tục làm việc hôm đó sau khi đã đổ rằng cả ngày mệt đám thợ được chủ nhà đãi một bữa cơm chiều tối với rất nhiều món như gà vịt. Vì vậy họ không về nhà ngay mà ở lại thay quần áo, tắm t á p chuẩn bị bữa tối. Những người thợ nam tắm ở ngoài giếng của nhà ông tư, người phụ hồ là nữ tắm trong cái nhà tắm đơn sơ sau vượt. Đang tắm, bỗng nhiên người phụ hồ nữ miệng kêu to, vừa trần chuồng chạy ra, vừa la hét: Ma, ma có ma! mặt trắng bệt, nó đang nhìn chăm chăm về phía tôi. Mọi người thở, chạy nhanh vào nhà tắm. Có ai đâu mà ma với quỷ, đói quá hoa mắt rồi à? Thôi vào ăn đi. Tôi nói thật mà, mà sao mọi người lại không tin chứ? Người phụ nữ gắt gỏng nói, sĩ t ì ệ n miệng lẩm bẩm. Ta bắt được chúng mày, ta chấm chết, kể cả ma hay người. Mọi người đi vào ăn uống no say. sau đó ai đi về nhà đấy người nữ phụ hồ trước khi về nói với mỹ tôi nói thật với cô nhé trong nhà tắm có đứa bé nào như mấy đẻ cứ nhìn tôi c h ằ m c h ằ m tôi không hoa mắt đâu cô có tin tôi không mỹ giật hết cả mình lạnh hết tóc gáy cách đây hơn một năm cô cũng gặp đứa bé ngồi b ắ t bèo trên cành cây đu đủ, đủ sau lần này lại trùng hợp như vậy có hai anh thợ nhậu say quá ngủ lại lán gần ngôi nhà đang xây buổi đêm đang ngủ cả hai giật mình tỉnh giấc bởi con gì cắn vào chân ê mày con gì vừa cắn chân tao đó tao cũng thấy vậy chắc mấy con chuột nó cắn vì chân tụi mình bẩn quá lần này nó mà cắn tao bắt luôn mai làm thịt người kia trả lời vừa cười khoái chí hai người ngà ngà say. lại gáy hò hò ngủ tiếp. đang ngủ lại thấy có tiếng động lạ, có cái gì đó cắn chân. hai anh thợ xây đồng thời nhìn xuống chân mình, thì ra là một đứa bé đang bò đ ồ m n g ồ m đỏ hòn, miệng đang cắn ngón út của một người. hai anh thợ xây sợ quá chạy vội vào trong nhà, vì còn hơi men nên vừa chạy vừa vấp té túi bụi. đám thợ xây đó gồm năm người đồng loạt không xây nhà cho sĩ nữa. vì họ toàn gặp những chuyện không đâu, sĩ n ă n n ỉ một hồi không được, cũng đành chịu, miệng thì lẩm bẩm chửi họ đằng sau. Nghe